các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Việc làm ăn buôn bán tịnh vượng của cửa tiệm mình nhưng có lẽ tất cả cũng chỉ là vô dụng vì những vị và tên thầy tà người nào kia đã làm là quá mạnh và không một người thầy nào có thể chống lại được cả. Việc làm ăn cứ thế mỗi ngày đi xuống, chưa kịp đến việc liên tục bị vong hồn quấy nhiễu vào buổi tối và ban đêm. Các cửa tiệm trong chợ cứ thế mà giọt đi cho đến khi chỉ còn thưa thớt một vài cái gánh hàng hay dưa xe đẩy. Những người có nhà ở trong chợ ra phần cũng phải đóng hết cửa tiệm vì làm ăn thua lỗ. Thế nhưng mỗi khi ra vào, họ vẫn lườm lườm với cái ánh mắt đầy giận dữ và căm hận khi nhìn về phía cửa hàng của gia đình người Lào, lúc nào cũng đông đúc khách hàng. Thế nhưng có lẽ ông trời cũng đã có mắt. Người dân trong chợ đã vô cùng mẩn trở trong lòng khi mà vào một ngày nhỏ, họ thấy gia đình người Lào đóng cửa tiệm và chuyển đi nơi khác buông mắng. Cứ nghĩ rằng gia đình này dọn đi thì mọi chuyện sẽ khá hẳn. Nào có ai mà ngờ được rằng, cái ngày mà gia đình này dọn đi cũng chính là cái ngày bắt đầu một thời kỳ đen tối nhất. Phong quỷ lộng hành quậy phá cả ngày lẫn đêm, khiến cho cả khu chợ đã vắng tới còn lặng hơn. Điều còn khiến cho người ta phải thầm sợ hãi, đó là cái căn nhà mà trước đây gia đình người lão Thuy để mở tiệm trong chợ cũng kể từ đó mà đóng cửa im ỉm bỏ không. Không một ai dám đến mượn và cũng chẳng bao giờ thấy chủ nhà Lai Vãn hay giự quay lại cái căn nhà đó cả. Hôm đó là một chiều mưa buồn bã, cái quán nước này của ông già vẫn mở ra. Thế nhưng mà không có lấy một bóng người Lai Vãn. Nghĩ rằng có lẽ cũng đến lúc mình chuyển cơ hàng ra chỗ khác, nên ông ta cũng quyết định thu dọn mà đẩy xe nước của mình về. Thế nhưng khi ông ta trưng hí hoáy thu dọn, thì đột nhiên có một người thanh niên ngồi vào quán. Người thanh niên này nói rằng: "Bác ơi, cho con xin ly trà đá nhé." Ông già ngồi xuống nói: "Quán hết đá rồi, có mỗi trà thôi." Người thanh niên này đáp: "Vậy bác cho con xin một ly." Bà bác pha loãn thôi nhé bác. Thế rồi người thanh niên này ngồi xuống nhâm gì ly trà. Đồng thời cậu ta quay đầu tứ phía nhìn quanh. Cái khu chợ vắng tênh này, người thanh niên này hỏi. Sao chợ gì mà vắng thế hả bác? Con tưởng chợ này phải nhộn nhịp lắm chứ ạ. Ông già thở dài, rít một hơi thuốc nạo mà nói. Trước đây thì đông vui, mà có lẽ cái thời hưng thịnh qua rồi, giờ buồn lắm cậu ạ. Người thanh niên này vừa ngồi xuống, vừa nhìn chằm chằm vào phía cái căn nhà mà trước đây gia đình của người nào thôi. Cậu ta quay trang Hỏi ông già bán nước Căn nhà này lúc nào cũng đóng cửa im iểm vậy hả bác Ông già bán nước Viết bác nhìn và nói Trước đây họ cho thuê Nhưng từ khi người thuê nhà dọn đi Chủ nhà cũng bỏ không luôn à Người thanh niên này vừa lắc đầu vừa nói Mấy người thuê nhà này Thật là ác động mặt Dọn đi trò còn im bùa làm chi nữa Ông già nghe người thanh niên này nói vậy Thì trốn mắt nói "Tôi nói sao cơ? Yểm bùa hả?" Người thanh niên này chỉ tay về phía cửa nhà mà nói. "Còn dám gặp đoàn với bác, ngay bên trong hai cái tượng kia là hai lá bùa yểm, một cái vẽ hình con chó, một cái vẽ hình con mèo." Ông già lúc đầu thì cũng bán tính bán nghi thôi. Thế nhưng khi mà ông ta nhìn lại người thanh niên ăn mặc quê mùa này, thì nghĩ rằng chắc lại là một tay lừa gạt khác. Ông ta nói, Không lẽ là cậu thấy sao?" Người thanh niên này đáp. "Không lẽ là cậu là thầy sao?" Người thanh niên này đáp. "Vả không, cậu vẫn đang đi học à?" Ông già bán nước hỏi. "Thế cậu học loại nào vậy?" Người thanh niên mỉm cười đáp. "Con tu đạo trên núi á bác ạ." Ông già bán nước nói tiếp. "Hóa ra là người sống trên núi hả?" Người thanh niên nghe ông lão nói tay mỉm cười, phải biết ông ấy cũng treo mình. Người thanh niên nói: "Nếu bác không tin á, con xin mượn vật có đầu nhọn, con sẽ vô trong đó khoét cho bác gọi hai cái lỗ bùa đó." Ông già nghi ngờ hỏi: "Có thể không đó." Người thanh niên quả quyết: "Bác cứ đi theo con, con tuyệt đối sẽ không ngạt bác đâu." Dò cũng tò mò muốn biết thực hư, thế vào đó ông thấy giọng người thanh niên trông khá thành thật và có một vẻ mặt hiền từ. Nghĩ vậy, ông già đưa cho người thanh niên này cái kéo sắt có đầu nhọn và theo cậu ta bước tới. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net